Cứ như cô mới chính là chủ nhân của bữa tiệc này Khách hứa đã đến rất đông Chỉ còn mỗi Đức Huy là chưa đến Thấy mọi người chờ đợi đã lâu Hải Anh tính tuyên bố khai tiệc Nhưng anh Hồng đã vội nói Chờ thêm chút xíu đi anh Đức Huy là bạn thân của anh Mình tổ chức trước anh ấy có đến trễ một chút lại ngại Cứ chờ thêm lát nữa nhé Hôm đó Đức Huy đến muộn Không hiểu có việc gì mà anh ta đến muộn cả nửa tiếng khi tiệc đã khai. Trong suốt buổi tiệc, ánh Hồng luôn ngóng ra cửa chờ đợi. Biểu hiện của cô khiến bà Linh lưu tâm. Khi mọi người thi nhau chúc tụng và đưa ra những lời khen ngợi dành cho bé Uyên Thảo, thì ánh Hồng và Đức Huy lại luôn dành cho nhau những ánh mắt tỉnh tướng. Cũng như lần trước, khi đã uống chào bàn một cách rất nhiệt tình, thì Đức Huy cũng đi vào trong nhà Hải Anh để đi toilet. Lúc này ánh hồng đã vào bên trong từ khi nào rồi? Đôi anh ả vẫn tưởng qua mặt được mọi người nên cũng lôi nhau vào nhà tắm. Họ không hề biết rằng hành động của họ đã có một người nhìn thấy hết. Đúng lúc cửa phòng tắm được chốt trong thì ngay lập tức người này nhanh nhẹn lấy trong túi ra chủ chìa khóa và xoay nhẹ. Có vẻ như đôi rắn người bên trong đang mải mê cuốn lấy nhau nên không phát hiện được sự lạ. Cho đến khi màn mây mưa được giải tỏa xong Thì Ánh Hồng bảo Đức Huy ra trước rồi mình ra sau Nhưng đến lúc này anh ta mới tá hỏa Vì cho dù anh có xoay kiểu gì thì cánh cửa phòng tắm Vẫn không hề nhúc nhích Quay sang phía Ánh Hồng Đức Huy hỏi gấp gác Cửa bị hóc hay sao ấy em? Anh không mở được Em có chìa khóa sự phòng không? Ánh Hồng lắc đầu rồi lấy tay xoay nhẹ tay nắm cũng vô hiệu Bây giờ cô ta mới hốt hoảng nói lắp bắp Chết rồi anh ơi! Không phải là khóa hỏng mà do có người đã khóa bên ngoài. Làm thế nào bây giờ? Đức Huy chết điếng. Hắn không thể ngờ lại xảy ra tình huống sở khóc dở cười này. Đang chưa biết phải làm gì thì nghe tiếng ổ khóa kêu lách cách. Bây giờ thì cả hai có muốn chui xuống đất cũng không kịp nữa rồi. Khi cánh cửa vừa được mở ra thì đứng chắn ngay trước cửa nhà tắm không ai khác. Chính là bà Linh, mẹ chồng của Hồng. Đồi gian phu dâm phụ kia đứng hình và há hốc miệng. Nhất thời chưa biết nói gì thì bà Linh đã nhìn xoáy vào mặt hai người nói. Hai người vào đây làm gì? Tại sao các người lại làm cái trò đồi bại này? Ngay trước mặt mẹ con tôi thế này hả? Còn cô, cô có biết hôm nay là ngày gì không? Cô làm vợ, làm mẹ mà như vậy à? Dạ mẹ con, con... Bốp bốp. Tức thì hai cái tát như nảy lửa được bà Linh sáng thẳng vào mặt cô con dâu. Ánh Hồng vẫn chưa hết sợ hãi Cô đưa tay lên che lấy mặt rồi cất sạm khẩn khoản Con xin lỗi mẹ con trót dại Mong mẹ tha tội từng nói với chồng con Dạ con cầu xin bác Con không cố ý Anh cầm mồm ngay cho tôi Còn cô Cô đã phụ lòng tin của tôi Đã phản bội chồng mình Cô thật dơ bẩn Cô không xứng đáng là vợ của Hải Anh Tôi thất vọng về cô quá Ánh hồng ấp úng không nói nên lời Nhưng nhìn váy áo sầu sạch trên người cô ta Và khuôn mặt tái mét Đã tố cáo tất cả tội lỗi của cô à Đức Huy cũng câm lặng trong tình cảnh này Hắn đứng chết chân chưa biết phải xử lý thế nào Thì bà Linh lại tiếp Anh khốn nạn thật Uổng công Hải anh Nó tin tưởng anh Các người đã làm việc này bao nhiêu lần rồi hả Nếu như hôm nay không phải là sinh nhật của cháu gái tôi Thì tôi sẽ không để yên chuyện này Nể mọi người đang ở ngoài kia Nên tôi không thèm làm to chuyện Nhưng tôi kinh tổng các người quá Cút hết đi cho tôi Cút đi Chỉ đợi có thế Cả hai nhanh chân lủi vội ra ngoài Bà Linh lúc này mới dựa người vào tường run rẩy Tim bà đập loạn lên Trong lồng ngực Bà vẫn không thể tin nổi sự việc vừa xảy ra trước mắt mình Còn dâu bà đây ư Nó đã làm cái gì vậy Nhà này đã có gì không tốt với nó chứ? Nhờ có Hải Anh mà cô ta mới được như ngày hôm nay. Tại sao nó lại dẫm đạp lên mọi thứ như vậy? Tay bà nắm chặt vào nhau giận dữ. Bà hận không thể lao vào bóp chết hai cái đứa khốn nạn kia Lòng bà âm thầm nổi sóng. Bên ngoài tiếng cười tiếng nói vẫn vang lên. Hòa theo tiếng nhạc sôi nổi. Chẳng một ai biết trong nhà bà vừa xảy ra một sự việc động trời. Bà lao vào trong nhà tắm nhìn xung quanh để coi xem còn chút gì dơ bẩn sót lại không. Rồi lắc đầu thất vọng, đôi chân nặng nề đi ra, đôi mắt thất thần nhanh chóng biến bà thành một người khác. Giác diện tươi tỉnh hồi nãy biến mất, thay vào đó là một vẻ thất vọng tột độ. Ánh hồng đi vào, cô ta nắm lấy tay bà van vỉ. Con xin mẹ hãy thương chúng con, thương cháu, mà đừng nói ra chuyện này với chồng con. Con hứa sẽ chấm dứt chuyện này ngay lập tức. Con xin mẹ đấy Giờ mà mẹ nói sai thì nhà con tàn nát hết Cô mà còn nghĩ được chuyện này cơ à Khá khen cho cô Con tôi đã làm gì sai Mà cô phản bội nó chứ Cô tội quá Cô là một con đàn bà đốn mạn Một người vợ không xa gì Cô lăng loạn quá Tôi đã sai khi nhìn người Và đồng ý cho con trai tôi lấy cô Và đã bị cái vẻ giả nai của cô đánh lừa Cô đi đi Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa Đúng là cái gì khuất tất thì sớm muộn, cũng bị phát giác, cho dù có cố tình che đậy đến đâu. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra mà. Và điều mà ánh hồng không thể ngờ là cô ta lại bị chính bà mẹ chồng, người mà cô luôn xem thường vạch mặt, thật là nhục không để đâu cho hết. Không phải ánh hồng nuối tiếc cái gia đình này, đã từ lâu cô không còn yêu Hải Anh. Chính xác là từ ngày gặp Đức Huy và anh ta đã mở ra một chân trời mơ ước. Một miền đất hứa mà anh Hồng đang ngày đêm mơ tưởng thì cũng là ngày cô tắt hẳn thứ gọi là tình yêu với chồng. So với Đức Huy thì Hải Anh chả là cái gì cả. Chỗ của cô không phải là ở đây. Cô đẹp thế này thì phải ở nơi nào xứng đáng. Và Mỹ chính là nơi mà cô luôn mơ ước. Cô ta chỉ hơi buồn vì mọi kế hoạch được mạch ra trong đầu đã đổ bể. Cô muốn chia tay Hải Anh trong một hoàn cảnh khác. Mà khi đó cô muốn Hải Anh chính là người có lỗi Như vậy cô mới đường đường chính chính bước ra ngôi nhà này Với một thế cao cao tại thượng Chứ không phải kiểu bị bắt gian thế kia Và một điều quan trọng nữa là Nếu như Hải Anh có lỗi gì đó Khiến cho cô không thể chấp nhận mà phải chia tay Thì khi ly hôn số tài sản mà cô nhận được sẽ rất lớn Bởi cô biết Hải Anh là một người biết điều Anh sẽ chẳng bao giờ sao đo với cô Nhưng như bây giờ thì chẳng phải cô sẽ mất tất cả ư. Cô sẽ nhục nhã mà lầm lũi ra đi. Cô sẽ ra đi tay trắng. Và đừng mong nhận được cái gì từ khối tài sản này. Chỉ mong bà Linh vì thương cháu. Mà đừng nói ra chuyện này cho Hải Anh biết. Một hy vọng mong manh nhưng cô ta vẫn cô bám víu. Và quả thật đêm đó bà Linh không nói gì cả. Sau khi khách hứa ra về hết. bà viện cớ mệt mà ôm cháu đi ngủ sớm. Đêm đó cũng là đêm đầu tiên, và không kể chuyện cổ tích cho Uyên Thảo nghe. May là cô bé đã có cả một buổi tối vui đùa thoải mái với bạn bè, nên có vẻ mệt. Vừa lên giường được bà xoa lưng cho một lát là lăn quay ra ngủ luôn. Bên phòng riêng của mình, Hải Anh choàng tay qua người vợ và hôn cô say đắm. Nhưng Ánh Hồng còn tâm chẳng đâu mà yêu với trả thương. Cô giả bộ nói, Em hơi mệt. Này mình ngủ sớm nha anh." Rồi quay lưng về phía Hải anh nhắm mắt lại. Anh thở dài rồi vắt tay lên trán nghĩ ngợi. Cuối cùng sau một hồi chằn trọc thì giấc ngủ mệt mỏi cũng đến với anh. Bên kia ánh hồng vẫn chưa ngủ, lòng cô đang rối như mớ bòng bong. Hơn lúc nào hết bây giờ cô lại cảm thấy sợ bà Linh. Sự im lặng của bà mới chính là hình phạt nặng nề nhất. Im lặng chương hẳn là bà đã buông tha cho cô. Mà chẳng biết trong đầu bà đang nghĩ gì Đây cũng là lần đầu tiên trong đêm nay cô Thảnh thơi Vì không phải bấm điện thoại Ba ngày sau Bà Linh gọi cho ai đó Lần đầu máy bên kia có tiếng trả đời Là một cậu trai người bác Alo Văn phòng công ty vệ sĩ xin nghe Xin lỗi cho tôi hỏi Chỗ cậu có dịch vụ thám tử không nhỉ Tôi có nhu cầu muốn thuê một thám tử Dạ thưa Chị có thể nói tên và tuổi tác Để tiện xưng hô không ạ Tôi là Linh, năm nay ngoài 50 tuổi. Dạ chào cô, vậy cô có thể đến văn phòng chúng con ở địa chỉ X được không ạ? Việc này con nghĩ trao đổi trực tiếp sẽ tiện hơn. Được, tôi sẽ đến. Chỉ 30 phút sau, bà Linh đã có mặt tại văn phòng công ty vệ sĩ thành Nhân. Vừa nhìn thấy bà, một anh nhân viên đi xa. Có vẻ anh này là người đã tiếp chuyện bà qua điện thoại. Nở nụ cười thân thiện anh mời bà vào trong. Ở đây đã có một người thanh niên tầm hơn 30 tuổi chào bà và nói Dạ con là giám đốc của công ty Nãy con nghe cậu Lộc trao đổi về việc của bác Dạ tiện đây con cũng nói luôn Vụ của bác bên con sẽ nhận Và cậu Lộc này là người trực tiếp điều tra giúp bác ạ Bác có thể trao đổi tình hình với cậu ấy luôn tại đây nhé Lộc liền gật đầu rồi mời bà Linh sang phòng bên cạnh Sau khi nghe bà trao đổi và cung cấp thông tin anh nói Cháu sẽ trực tiếp nhận vụ này của bác Đây là hợp đồng và các điều khoản Mà hai bên thỏa thuận Bác đọc và xem có cần bổ sung gì Thì nói với cháu Nếu đồng ý thì chúng ta sẽ tiến hành Ký hợp đồng luôn ạ Bà Linh đón lấy bản hợp đồng Đã được đánh máy sẵn từ tay anh này Rồi đưa kính lên đọc Xong xuôi bà gật gủ nói Tôi đồng ý Hợp đồng rất đầy đủ và kín kẽ Trước mắt tôi muốn thuê cậu trong vòng một tháng Tiền lệ phí sẽ chuyển cho cậu một phần sau khi thu được kết quả. Tôi sẽ chuyển nốt phần còn lại. Ngày mai cậu có thể tiến hành công việc của mình được không? Lộc, tên chàng trai vui vẻ nói ngay. Dạ, cháu đã nắm được địa chỉ và hình ảnh của người muốn theo dõi mà bác cung cấp. Hy vọng sẽ có thông tin sớm cho bác. Bác yên tâm, không cần đến ngày mai đâu ạ. Cháu sẽ tiến hành công việc ngay hôm nay. Chào bác. Bà nở nụ cười rồi cũng trào lộc rồi ra về Sở dĩ bà chưa muốn nói cho con trai biết Vì muốn tự mình âm thầm điều tra đã Khi đã nắm hết được những bí mật của cô con dâu chắc nết kia Bà mới tiến hành cho Hải Anh biết sự việc cũng chưa muộn Trên đường về lòng bà đau như cắt Bà thương cho thằng con trai luôn hết lòng vì gia đình Yêu vợ vô bờ bến Mà lại bị cô ta phản bội một cách trắng trợn Bà thương đôi cháu gái nhỏ bé của mình Và hơn hết là bà không muốn cái gia đình này tan vỡ. Vậy thì bà biết phải làm gì đây? Hải Anh của bà là một mẫu người lý tưởng mà nhiều cô gái mơ ước. Vậy thì anh Hồng còn muốn đòi hỏi ở anh điều gì nữa? Cô ta là một người lẳng lơ hay là một kẻ tính toán đầy tham vọng? Bây giờ bà mới nhận ra bà đã biết quá ít về cô con dâu này. Biết đâu cô ta còn đầy dễ những bí mật ẩn chứa trong quá khứ lẫn hiện tại. Mà bà chưa khám phá ra, hy vọng mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bà. Bất chợt bà lại thở dài đánh sượt. Đời bà đã không may khi chồng qua đời sớm. Mọi tình thương còn lại đều dành hết cho cậu con trai độc nhất là Hải Anh. Vì vậy bà không muốn có một sự không may nào đấy xảy ra cho con trai của bà. Bà không muốn anh gặp bất hạnh. Tấm lòng người mẹ thật cao cả và bao la như biển lớn vậy. Ba ngày đầu tiên, cậu tháng tử luôn thông báo tình hình cho bà trên điện thoại. Chưa có gì bất thường cả. Hàng ngày Ánh Hồng vẫn đến spa và buổi trưa ăn cơm, ra một quán cơm văn phòng đem đến. Chiều thì được chồng đón về. Có vẻ như con ốc đã thấy động và chui mình vào vỏ Bà sẽ đợi, bởi bà tin Ánh Hồng không hề đơn giản như bà tưởng. Hãy chờ xem. Không khí trong nhà bà mấy ngày nay có vẻ căng thẳng. Không biết Hải Anh... Có nhận ra sự khác lạ này, nhưng có thể anh vô tư nên cứ về đến nhà là chơi đùa với con. Chỉ có ánh hồng là luôn lẩn tránh bà. Bà biết cô ta luôn sợ sự việc bị bà phơi bày nên chắc vẫn đang hoàng mang và chưa thể trở lại trạng thái bình thường được. Thì thoảng bà lại liếc về phía cô con dâu một ánh nhìn sắc lạnh. Chỉ như vậy thôi, không cần nói nhiều. Nhưng biểu hiện của bà cũng làm cho ánh hồng tự nhiên không rét mà run. Nhưng bản chất của một con cáo dẫu có che đậy tinh vi đến đầu thì vẫn cứ là con cáo. Một ả đàn bà luôn mạnh mẽ trong chuyện gối chăn lại mang quá nhiều toan tính trong đầu. Thì việc nhịn thèm mấy ngày qua quả là quá sức đối với ả. Và hôm nay thì con ốc đã cựa mình chui ra khỏi vỏ. Anh Hồng lại một lần nữa quá chủ quan và coi thường bà Linh và sự việc lần này đã khiến ả không còn gì để nói sang đến ngày thứ năm thì có chuyện. Tầm hơn 11 giờ trưa, đúng lúc bà Linh chuẩn bị ăn cơm thì có điện thoại. Mở ra là của cậu thám tử gọi đến. Linh cảm báo cho bà biết. Có điều gì khác là ở đây. Y như rằng vừa đưa máy lên nghe thì cậu kia nói luôn. Bác ơi, cháu xin thông báo cho bác một tim mới. Bác phải hết sức bình tĩnh nghe cháu nói nhé. Cô con dâu của bác. Vừa vào nhà nghỉ Bạch Dương số x trên đường Võ Thị 6 quận 3 Cậu nói gì Con dâu tôi vào nhà nghỉ Vậy cậu cứ bám sát ở đó cho tôi nhé Mà cậu thấy cô ta đi vào đó với ai vậy Dạ cháu thấy cô ấy đi taxi vào nhà nghỉ một mình Từ nãy cũng chưa thấy ai vào Có lẽ đối tác của cô ta đã vào đó trước rồi Giờ bác muốn sao ạ Cậu tiếp tục theo dõi nhé Nếu chụp hình được thì chụp cho tôi Quay được phim thì càng tốt Dạ, cháu sẽ cố gắng tác nghiệp đầy đủ Bác yên tâm ạ Có gì mới cháu sẽ thông tin lại cho bác sau Bà Linh thất vọng buông người xuống chiếc ghế sofa Lòng tự hỏi Mình phải làm gì đây Không, bây giờ bà không thể đơn thương độc mã một mình được Bà phải gọi cho Hải Anh Đúng vậy Gật đầu dứt khoát Bà bấm số chỉ mấy giây sau Tiếng Hải Anh đã vang lên trong máy Alo, con nghe đây mẹ Con đang ở đâu đấy? Bình tĩnh nghe mẹ nói nè. Dạ, mẹ nói đi à. Con đang ở công ty. Con về nhà chở mẹ đi đến chỗ này một chút được không? Mẹ đang cần gấp. Về rồi mẹ nói sau. Rồi bà cúp máy. Chỉ 10 phút sau, Hải Anh đã có mặt ở cổng. Bà Linh đang đứng chở sẵn. Thấy con trai, bà vội vã chui vào xe. Mà nét mặt vẫn chưa hết vẻ thất thần. Hải Anh liền tinh ý nhận ra ngay. Anh lo lắng hỏi mẹ. Có chuyện gì mẹ đang giấu con phải không? Mẹ nói đi ạ. Nhìn con trai với đôi mắt u buồn, đoạn bà cất sọng nghẹn ngào nói. Con phải hứa là bình tĩnh và không được cắt ngang mẹ mới nói. Phải hết sức bình tĩnh. Hải Anh cảm nhận được câu chuyện mẹ sắp nói ra có vẻ rất quan trọng và nó liên quan trực tiếp đến anh thì phải. Đang chẩm tư, vừa lái xe ra khỏi con đường trước mặt thì bà Linh chìa mảnh giấy có ghi dòng địa chỉ ra cho anh Và bảo anh hãy chở bà đến đó. Anh thấy thắc mắc vì trên đó dòng chữ nhà nghỉ Bạch Dương. Được bà Linh tô đậm và khoanh tròn lại. Một nỗi lo lắng mơ hồ chợt hiện lên trong anh. Bà Linh bắt đầu nói. Con có biết mẹ đến nhà nghỉ đó làm gì không? Vì vợ con, nó đang ở đó. Có thể con sẽ rất ngạc nhiên và không tin điều mẹ nói. Nhưng đây là sự thật. Lâu nay ánh hồng đã phản bội con và chạy theo người đàn ông khác. Lát nữa con sẽ được đích mục sở thị. Mẹ không nói sai đâu. Mẹ nói gì ạ? Vợ con ngoại tình. Mẹ có nhầm cô ấy với ai không? Quả thường con không dám tin vào chuyện này. Dĩ nhiên là có bằng chứng. Mẹ mới nói và chính mẹ cũng đã tận mắt bắt quả tang Mẹ đã định cho qua chuyện này. Để giữ hạnh phúc cho con. Và mong gia đình êm ấm. Nhưng nó đã không biết dừng lại đúng lúc. Thì lát nữa sau khi được chứng kiến mọi chuyện. Tùy con quyết định. Hải Anh bần thần hết cả người, tay anh lùng bùng khi nghe những điều mẹ nói. Tại sao người vợ mà anh hết mực chiều chuông yêu thương lại phản bội anh vậy? Cô ấy có thiếu thốn gì đâu, và điều quan trọng là anh muốn biết ánh hồng chê anh điểm gì. Kẻ đang cặp bồ với vợ anh là ai? Hắn có gì hấp dẫn mà khiến cô phải bỏ bê tất cả để chạy theo như thế. Tự nhiên đầu óc anh quay cuồng, mụ mị, mọi thứ trước mặt như đảo lộn. Đang miền màn suy nghĩ thì xe đã chạy đến nơi. Anh đạp thắng dừng lại rồi ráo rác nhìn quanh. May là quán ăn bên cạnh có chỗ gửi xe cho khách. Khi Hải Anh bước ra thì thấy mẹ đang gọi cho ai đó. Alo, là tôi đây. Tôi đã đến. Cậu có thấy đối tượng ra khỏi nhà nghỉ chưa? Dạ chưa bác. Theo cháu nghĩ. Họ đã vào đây thì ít nhất cũng phải tầm 1 đến 2 giờ trưa mới ra. Vậy bác tính thế nào ạ? Cậu có thể rút lui và tạm lánh mặt đi còn lại là của tôi. Cảm ơn cậu. Có gì tôi sẽ gọi lại cho cậu sau Đoạn bà cúp máy và nói với con trai. Con ăn uống gì chưa? hai con vào quán ăn tạm cái gì đi? Mẹ nghĩ chúng chưa ra đâu. Hay chờ thêm chút nữa? Hải Anh chưa ăn gì cả. Và anh đoán mẹ cũng chưa ăn. Mặc dù trong cổ họng nghẹn đắng và miệng có lẽ cũng chẳng nuốt nổi. Nhưng để giữ sức khỏe cho mẹ anh liền đưa bà vào quán ăn. Gọi phục vụ kêu những món mẹ thích. Rồi anh kéo ghế cho bà. Bà Linh mắt bấy giờ lại ẩn ẩn nước vì thương con. Bà đang tưởng tượng ra chỉ ít phút nữa thôi. Khi sự việc được phơi bày thì không biết con trai bà sẽ như thế nào. Càng lúc bà càng thê giận cô con giàu đến sôi sục Không ngờ hai mẹ con bà đối tốt với cô ta như vậy. Mà anh Hồng lại trả đạp lên tất cả. Cô ta sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để chạy theo một người đàn ông khác. Và nếu cả hôm nay vẫn chính là Đức Huy thì không những bà mà Hải Anh mới là người bị hai kẻ đó giáng cho mấy cái tát đau điếng. Cơm và đồ ăn đã được phục vụ bưng ra mà hai mẹ con vẫn ngồi chống đũa. Mỗi người đều theo tuổi một ý nghĩ, nhưng tựu chung vẫn là về ánh hồng. Hải Anh đưa cơm và lấy đồ ăn cho mẹ. "Anh an ủi. Mẹ ăn đi cả ốm, mẹ đừng lo gì cả." Dù sự thật có phũ phàng thế nào thì con cũng có cách giải quyết êm đẹp, mẹ yên tâm. Cuối cùng bữa trưa cũng được hai mẹ con sáng nuốt cố cho xong, mặc dù họ thấy không hề ngon lành gì. Sau khi thanh toán, nhìn đồng hồ đã là một giờ, Hải Anh sót ruột vì chưa thấy bóng dáng người mà anh muốn biết đâu. Bà Linh trấn ăn con trai. Chắc cũng sắp rồi đó con, mẹ nghĩ con cứ bình tĩnh, đeo khẩu trang và kính lên đi. Có thể đã đến lúc cần đến sự có mặt của con rồi đấy. Hãy tiếp cận khéo léo một chút để tránh bị lộ. Mặc dù lòng dạ đang dối bời, nhưng Hải Anh cũng phải thừa nhận mẹ mình rất thông minh. Bà đã đưa ra những phán đoán cực kỳ tinh tế. Đường đi nước bước kín kẽ không chê vào đâu được. Dựng bước tính đi thì bà Linh dặn tiếc. ngay mẹ nói đã, lúc con về nhà chở mẹ, thì Đức Huy nó có ở công ty không? Không do dự, Hải Anh đáp luôn. Dạ không mẹ, cậu ấy đi ăn trưa trước con mà Ý mẹ là Con hãy gọi cho Đức Huy đi Sẽ có nhiều chuyện hay ho bất ngờ đấy Nhưng hãy tế nhị tránh tò mò Con biết phải hỏi cậu ta cái gì rồi chứ Hải Anh tái mặt Bộ óc thông minh của anh chợt nhói lên ý nghĩ Không lẽ Bàn tay run sẩy bấm số rồi đưa lên tay đầu bên kia chưa thấy trả lời Chỉ có những tiếng tút dài đơn điệu Đức Huy không nghe máy Anh quay sang mẹ lắc đầu bà Linh lại nói Gọi tiếp lần nữa đi con Mẹ tin lần này cậu ta sẽ cầm máy Lời nói của bà Linh quả là công hiểu Xong vài hồi chuông đổ thì có tiếng Đức Huy trả lời Có gì đấy ông bạn Vừa nãy mẹ duyệt nốt mấy bộ hồ sơ Để đưa cho xếp tổng Mà tôi chưa kịp cơm cháo gì Ông sắp về công ty chưa Tiện thể mua cho tôi hộp cơm nhé Đầu bên kia Đức Huy có vẻ không hài lòng lắm Nhưng cũng miễn cưỡng đồng ý. Lát tôi mới về. Mà ông ăn gì để tôi mua? Sao không nhờ mấy em bên văn phòng gọi luôn cho? Chờ tôi là hơi lâu đấy. Chớp lấy câu nói đó Hải Anh hỏi luôn. Thế mấy giờ ông về không sao đâu. Ông mua cho tôi một suất cơm gì cũng được. Ngại phiền các em lắm. Chờ tôi hơi lâu đó nha. Chắc tầm 2 giờ mới có mặt ở công ty được. Tôi còn phải tàn qua đằng này một chút. Rồi hắn cúc máy. Vậy là anh và mẹ phải chờ gần một tiếng đồng hồ nữa. Nếu đúng như lời mẹ nói thì không lẽ Đức Huy chính là kẻ thứ ba. Phá vỡ hạnh phúc gia đình anh ư. Trong thân tâm anh vẫn cầu mong đó không phải là sự thật. Và hy vọng lát nữa đây người bước ra khỏi nhà nghỉ sẽ không phải là vợ anh và cậu bạn thân. Chỉ mong tên thám tử kia nhầm và những điều mẹ anh nói sẽ không xảy ra. Nhưng sự thật bao giờ cũng là sự thật. Cho dù nó có vũ vàng và khó chấp nhận Bây giờ muốn bắt được cọp Thì anh phải mạo hiểm thôi Nếu không vào tận hàng Thì khó mà bắt được nó Một phương án ngay lập tức được anh vạch ra trong đầu Nói ngay với mẹ về phương án của mình Sau đó anh bảo mẹ ngồi chờ ở quán cơm Rồi bước vào nhà nghỉ Đến quầy tiếp tân Anh đưa chứng minh thư cho cô nhân viên và đặt phòng Nhìn thấy vị khách trước mặt khá điển trai Lại ăn nói rất lịch sự Cô tiếp tân gật đầu mỉm cười, miệng hỏi anh và tay lôi ra cuốn sổ đăng ký phòng. Anh vào đây có một mình thôi à Anh vào trước rồi bạn gái anh đến sau em ạ. Bàn tay cô vô tình lật ra trang cuối. Đập vào mắt Hải Anh là cái tên Nguyễn Đức Huy tò tướng. Bên cạnh là số phòng của anh ta. Mặc dù người đang run lên vì tức giận nhưng Hải Anh vẫn nhanh trí nói. Cho anh ở phòng 405 đi em. Tự nhiên anh mơ thấy số này, biết đâu là số hên. Cô nhân viên vô tư không hề biết tâm ý của vị khách liền nói. Dạ được anh, mày là anh không hỏi số 403, chứ nếu anh đòi phòng 403 thì em cũng chịu. Cầm lấy thẻ phòng anh nhanh chóng đi vào thang máy, phải nhanh lên mới được, anh muốn bắt quả tang hai kẻ đổi bại kia. Chứ đợi đến khi chúng đi ra khỏi phòng rồi, thì mọi thứ sẽ trở thành vô nghĩa. Thật may cho Hải Anh khi vừa bước chân đến cửa phòng 403 Thì bên trong vẫn đang đóng kín Chứng tỏ đôi mèo mỡ kia vẫn chưa hề ra khỏi phòng Hít một hơi thở sâu để lấy lại bình tĩnh Anh đưa tay lên gõ cửa Tiếng gõ mạnh và dứt khoát Khiến ở bên trong Đức Huy và anh Hồng đang ung um cứng lấy nhau Cũng phải giật mình Theo phản xạ anh ta nhỏm dậy rồi nói Chờ chút Rồi hắn quay sang phía người tình nói nhỏ Em vào bên trong thay đồ đi để mở cửa chắc là nhân viên hỏi gì đó ánh hồng vội vã bước vào bên trong có lẽ chúng đang ngây ngất trong men say mà quên đi sự động não của mình và bộ óc tạm thời không hoạt động hai kẻ mèo chuột chẳng ngờ được nguy hiểm đang chờ chúng ở bên ngoài Đức Huy mặc vội cái quần sóc và chiếc áo may ô vào rồi đưa tay mở nắm cửa nhưng khi cánh cửa vừa mở ra thì hắn chết xứng và đứng như trời trồng Nhất thời không nói được gì Hải Anh gạt tức Huy ra Rồi lao vội vào bên trong Ờ ông làm gì vậy Hải Anh không trả lời Khi thấy trên chiếc giường trống Không chỉ có đám ga gối đang nhỏ nhĩ Chứng tỏ cô ta Anh lao ngay đến cửa nhà tắm Lúc này đã được đóng kín Hải Anh mở nắm cửa Và ngay lập tức nó bung ra Bên trong là ánh hồng Chỉ với một chiếc khăn choàng Quấn ngang người Hải Anh hét lên Thật là khốn nạn, tôi không ngờ bị hai người qua mặt Các người giỏi lắm Đi ra hết đây cho tôi, mau lên Anh, anh Cậu bình tĩnh tôi, để tôi giải thích Đức Huy nói sọng yếu ớt Nhưng Hải Anh đã tống ngay một cú đấm vào giữa mặt anh ta Đồng thời nhổ một bãi nước bọt vào người hắn Miệng anh dít lên Khá khen cho mày Đức Huy ạ Tao không ngờ mày lại dám quyến rũ cả vợ bạn thế này Còn cô nữa, cô giỏi lắm Tôi đã để cho cô thiếu thốn thứ gì chưa? Mà cô lại lừa dối tôi thế này? Cô đã đạp đổ hết tất cả. Nếu như hôm nay tôi không bắt được các người ở đây thì không biết. Tôi sẽ bị cô cắm sừng đến bao giờ? Thật là kinh tẩm. Ánh hồng mặt đã tái mét khi bị chồng bắt quả tang À đang chưa biết phải nói gì vì sự thật đã rảnh rảnh trước mắt. Đức Huy bị Hải Anh đấm cho một cú đau điếng. Thì máu mũi cũng bắt đầu rỉ ra. Hắn ngồi phịch xuống giường im lặng. Hải Anh đưa ánh mắt căm thù nhìn hai kẻ tội đồ rồi gần lên từng tiếng. Ánh Hồng, cô nói gì đi chứ? Tôi đã yêu thương cô vô điều kiện, cung phục mọi thứ cho cô. Nhưng xem chừng vẫn chưa đủ. Cô muốn gì? Đã dám làm thì dám chịu. Cô nói đi. Em chót dại, anh tha cho em. Đức Huy thấy Ánh Hồng nói vậy thì chẳng còn ý tứ gì nữa. Chả phải hắn cũng đang rất muốn sống cùng cô đó sao? Chỉ bằng tiện gió đẩy thuyền luôn. Tuy rằng nó không được như ý muốn. Nhưng giờ mà trốn tránh thì cũng không đáng mặt đàn ông. Thôi thì đánh bài ngửa vậy. Đức Huy quay sang nói với Ánh Hồng. Em nói luôn ra đi. Đằng nào chúng ta cũng cần nói chuyện với nhau đàng hoàng. Còn ông, tôi xin lỗi. Vì đã làm việc này mà chưa xin phép ông. Nhưng thú thật đây không đơn thuần là quan hệ bổ bịch. Tôi và Ánh Hồng thực sự có tình cảm. Và cô ấy tự nguyện đến với tôi. Hải Anh mím môi lại. Mặt anh Long lên sòng sọc quét về phía cô vợ hư đốn. Ánh hồng lúc này như được tiếp thêm sức mạnh bởi những lời màu đầu của Đức Huy. Cô ả cũng bắt đầu chấn tĩnh lại và nói. Em xin lỗi, rất tiếc những lời anh Đức Huy nói là đúng. Em không còn tình cảm với anh nữa nên mong anh. Cái gì? Có nghĩa là các người đang muốn đến với nhau phải không? Ý cô nói như vậy chứ gì? Tôi chỉ cần hai người xác nhận có đúng hay không mà thôi. Đúng vậy. Tôi mong ông hãy buông thả anh Hồng ra. Cô ấy đã không còn tình cảm với ông từ lâu rồi. Tôi mới thực sự là người cô ấy yêu. Vậy nên tốt nhất giờ ông hãy giải phóng cho cô ấy. Để đỡ làm khổ nhau. Chúng ta đều là người có hiểu biết. Nên hãy cư xử như một người có học. Khốn nạn. Mày mà cũng có đủ tư cách nói với tao cậu ấy à? Được thôi. Nếu chúng mày muốn. Tao sẽ cho chúng mày thỏa nguyện. Với tao cái gì cần thì rất cần. Nhưng khi đã không cần nữa thì kể cả dẫu có là kim cương, thì cũng chỉ là vật bỏ đi mà thôi. Ngưng lời một chút để dò thái độ của ánh hồng, nhưng cô ta vẫn chưa nói gì. Hải Anh hỏi thẳng. Hắn đã nói như vậy, còn cô thì sao? Dạ đúng vậy, từ lâu em đã không còn tình cảm với anh. Em yêu Đức Huy. Chuyện anh cũng đã biết thì tiện đây em nói luôn. Chúng ta chia tay đi. Mong anh hãy giải phóng cho em. Cô nói hay lắm, rất can đảm. Được thôi, chúng ta sẽ ly hôn Tôi đồng ý đoàn anh đưa tay lên vỗ mấy cái Rồi nhìn thẳng vào hai kẻ đốt mặt Mà gắn lên từng tiếng Giờ thì hai người cút đi được rồi đấy Còn cô Kể từ giờ phút này cô không phải là vợ tôi Có vẻ như cô chưa biết tính tôi thì phải Một khi tôi đã yêu Thì yêu chết bỏ Nhưng khi đã không cần Thì dẫu cô gót đẹp như bà Hoàng Thì tôi cũng sẵn sàng vứt dưới chân thôi Còn thằng kia Tao với mày từ hôm nay ân đoạn nghĩa tuyệt Thật sự quá thất vọng về mày Mày là một thằng tôi Xin chào Nói rồi bỏ mặc hai kẻ kia đang đứng như trời trồng Anh bước một mạch ra khỏi phòng Đôi anh ả kia Chẳng thể nào ngờ nổi hai anh lại biết được chỗ này Lại còn đến bắt tại trận họ nữa Anh Hồng mệt mỏi thay quần áo Đức Huy thấy thế thì trấn an ả Không việc gì phải sợ em ạ Như thế này lại hóa hay Đằng nào thì hắn cũng phải biết Anh chỉ tự hỏi là không hiểu tại sao hắn lại phát hiện ra chúng ta ở đây, trong khi em nói hắn vẫn yêu thương em bình thường, lạ thật. Ánh Hồng nói, đổ bể hết kế hoạch rồi, mà anh còn ngồi đó mà nói. Không phải là em sợ, nhưng em không muốn bị phát hiện ra trong tình cảnh như thế này. Đức Huy hiểu thâm ý của người tình nên xoa dịu ngay. Em tiếc món tài sản của nó đúng không? Cần cóc gì? Nhà anh không thiếu gì tiền, cỡ nó ăn thua gì. Anh sẽ bù đắp lại cho em, mình phải cảm ơn nó ấy, vì nhờ nó phát hiện ra việc này thì chắc chắn nó sẽ rảnh nuôi con, nên em không phải lấn cấn gì cả. Trong khi ấy, Hải Anh đã xuống quầy tiếp tân thanh toán. Lúc này cô nhân viên mới ngạc nhiên vì thấy anh trả phòng quá nhanh, có vẻ phát hiện ra điều gì không ổn ở vị khách này. Cô liền cất tiếng hỏi. Chị không đến hả anh? Em thấy anh hơi buồn ạ. Em cứ thanh toán tiền phòng tranh bình thường nhé Anh có việc gấp phải về sớm Rồi lại bước ra ngoài Bà Linh từ lúc Hải Anh vào nhà nghỉ Thì bà vẫn luôn dõi mắt trông theo Nay vừa thấy bóng con trai đi ra Liền lập cập bước tới Nhưng khi nhìn thấy Hải Anh với khuôn mặt chán trường Thì bà hoang mang Lo lắng hỏi Sao thế con? Có phát hiện ra điều gì không? Con nói cho mẹ coi nào Đúng như mẹ đã nói Cô ta ngoại tình với chính người bạn thân của con Là thằng Đức Huy Con đã bắt gặp tại trận Thôi, giờ mẹ con mình về nhà đi mẹ Con cũng không còn tâm trạng nào Mà làm việc nữa Con sẽ gọi điện báo cho giám đốc nghỉ buổi chiều Còn hai đứa kia Con định xử lý sao Để con lấy xe rồi từ từ kể cho mẹ nghe Trên xe Sợ con trai căng thẳng bà Linh An ủi con Mẹ hiểu nỗi đau Mà con phải gánh chịu Hãy gặt nó qua một bên đi con Về nhà nói chuyện, giờ con tập trung lái xe đi. Việc anh hồng ngoại tình quả là một cú sốc lớn đối với Hải Anh. Cho đến tận lúc này anh vẫn không thể tin nó là sự thật vì quá đỗi đường đột, cho dù anh đã tận mắt chứng kiến. Tại sao hai kẻ mà anh tin tưởng lại ngang nhiên xỏ mũi anh như vậy? Anh đã làm gì sai chứ? Nghĩ đi nghĩ lại anh chỉ thấy thương đứa con gái tội nghiệp của mình vì Uyên Thảo còn quá nhỏ. Về đến nhà cho xe vào gara, rồi anh buông người xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách, đưa đôi mắt thất vọng nhìn mẹ và hỏi. Hóa ra con lại là người mù tịt và biết sau cùng chuyện này. Mẹ nói đi, vì sao mẹ lại phát hiện ra việc ngoại tình của cô ta, chứng tỏ nó đã diễn ra từ lâu rồi phải không mẹ? Đúng vậy con ạ, mẹ cũng định giấu con và mở cho nó một con đường sống, hy vọng nó biết sai mà quay đầu sửa đổi. Tiếc rằng Ánh Hồng nó không phải là một người phụ nữ dành cho gia đình. Mẹ rất buồn. Con cảm ơn mẹ. Cũng mày đã phát hiện ra bộ mặt của cô ta sớm. Để lâu e là... Thôi, đằng nào cũng đau một lần. Con quyết định rồi mẹ ạ. Mà mẹ chưa kể cho con nghe vì sao. Mẹ lại phát hiện ra Ánh Hồng lừa dối con. Con có nhớ bữa sinh nhật Uyên Thảo không? Hôm đó chính mẹ đã bắt gặp tôi mèo mả gà đồng ấy đã làm cái việc ô uế ấy, ấy ở trong nhà vệ sinh con à Trời, chúng dám làm như vậy ngay trong nhà mình. Đúng vậy, hai kẻ đó đã van xin mẹ và lúc đó đông người mẹ cũng không muốn làm ẩm lên, chỉ tổ xấu mặt mình. Nhưng chúng đã không biết điều lại ngựa quen đường cũ mà bám dính lấy nhau. Nên mẹ mới thuê thám tử theo dõi thì mới lần ra cái ổ chuồn chuột này. Bây giờ thì tùy con định liệu hãy bình tĩnh suy xét và điều quan trọng nhất là Lo cho Uyên Thảo con à Mẹ sẽ luôn ủng hộ con Tối hôm đó Phải 8 giờ ánh hồng mới mò mặt về nhà Cô ta không ăn cơm Mà đi tắm và chui vào phòng luôn Không nói với ai một tiếng Được một lúc thấy bà Linh và Hải Anh Đang ngồi ngoài phòng khách Uyên Thảo thì chơi trên lầu với người giúp việc Cô ta nói Tối nay mẹ cho Uyên Thảo ngủ sớm đi Xong con xin được nói chuyện với mẹ Và anh Hải Anh luôn Bà Linh không thèm nói gì mà quay đi Hải Anh cũng chẳng thèm nói Với anh giờ chỉ cần nhìn vào khuôn mặt người đàn bà kia Là anh lại cảm thấy không chịu nổi Mọi nỗi hận trong lòng lại được dịp tuôn trào Toàn người Hải Anh cũng thật lạ Khi yêu thì yêu hết mình Nhưng khi tình yêu đã bị phản bội Thì mọi thứ với anh lại không là gì cả Bỗng chốc hình ảnh người vợ mà anh luôn hết lòng yêu thương Thì này đã biến thành một con quỷ cái Một ả hồ ly tinh xấu xa đến dị hợm Cô ta vừa bước đi, hãy anh nói với mẹ Con nhờ mẹ lên cho Uyên Thảo ngủ sớm đi ạ Cháu nó ngủ xong lúc nào, mẹ xuống đây Con cũng muốn giải quyết luôn cho gọn Có vội quá không con, cái gì cũng phải từ từ con ạ Con không thay đổi đâu mẹ Một khi cô ta đã phản bội con, thì dù chỉ một lần cũng không thể tha thứ. Hướng chi cô ta đã làm việc này không biết bao nhiêu lần. Con cần một người vợ đúng nghĩa, chứ không cần một con đĩ, mẹ. ạ Vậy là Hải Anh đã quyết. Bà Linh lặng lẽ gật đầu và đi lên lầu. Con bé Uyên Thảo thấy bà nội lên thì mừng lắm. Nó đang chơi búp bê với chị giúp việc, thì liền chạy ngay đến ôm chầm lấy bà, gieo lên. Bà nội đây rồi, bà đến chơi búp bê với con đi bà. Thôi, hôm nay bà mệt, hai bà cháu mình đi ngủ sớm nhé, mai bà sẽ chơi với con. con bé tiêu nghỉu ngay nét mặt, nhưng nó trượt nhíu mày khi nghe bà bảo mệt. Nó liền kiễng chân lên sờ vào người bà nói. Sao con không thấy người bà nóng? Mỗi lần con bị sốt thì người nóng lắm á nội. Ừ, nội không bị sốt nên không nóng. Nội chỉ bị đau đầu thôi Vậy Uyên Thảo ngoan đi ngủ sớm với bà nào Con bé liền cúi đầu chào chị giúp việc Rồi theo bà nội về phòng Nó biết bà mệt Nên hôm nay không đòi bà kể chuyện cổ tích nữa Mà lại đưa bàn tay nhỏ xíu lên chán bà dai dai Cảm động vì hành động rất đáng yêu của đứa cháu ngoan Bà suýt ứa nước mắt vì thương cháu Mới bé xíu thế này mà mẹ chẳng hề quan tâm Nếu không có bà và ba, chắc Uyên Thảo buồn lắm. Cuối cùng, sau một lúc được bà nội gãi lưng, thì Uyên Thảo cũng chìm vào giấc ngủ. Chẹn gối ôm cho cháu ngủ xong, bà mới từ từ nhỏm dậy và đi xuống phòng khách. Hải Anh vẫn ngồi đó tư lự, nhìn thấy mẹ anh mới đi vào phòng ngủ gọi ánh hồng ra. Có vẻ như cô ta đã chủ động trong chuyện này, và hẳn là đã bàn với người tỉnh kỹ lưỡng rồi. Trái với thái độ sợ hãi lúc Hải Anh bắt gặp tại nhà nghỉ, thì giờ cô lại có vẻ mặt lạnh lùng, điềm nhiên. Vừa ngồi xuống ghế và không đợi cho ai lên tiếng. Ánh Hồng nói luôn. Dạ, mọi chuyện thì mẹ cũng biết rồi. Con không nhắc lại nữa. Giờ có cả mẹ và anh ở đây, con cũng xin được nói luôn. Đã từ lâu, con không còn tình cảm gì với Hải Anh nữa. Nếu ở với nhau cũng chỉ gây thêm khó chịu, Bà làm khổ nhau mà thôi Con muốn được ly hôn ạ Bà Linh liếc nhìn Hải Anh Nhưng muốn để cho anh nói trước Nhưng Hải Anh vẫn im lặng Biết ý con Bà liền nói Khá khen cho chị Đã dám thẳng thắn thừa nhận Và nói lên nỗi lòng của mình Thú thực tôi cũng thất vọng lắm Nhưng thôi Có nói gì đi nữa thì tất cả Cũng đã xảy ra rồi Mọi chuyện không thể thay đổi Chị thương cho cháu tôi, nó còn nhỏ quá. Ở với ai thì cũng khổ, sao chị không thương lấy con mình một tí? Mẹ nào mà không thương con ạ, nhưng con cũng hết cách rồi. Thời chúng con, khi đã hết tình cảm thì không thể bó buộc nhau cả đời như ngày xưa các cụ đâu mẹ. Vì vậy con cũng muốn chia tay sớm, để anh Hải Anh có thời gian đi tìm hạnh phúc mới. Chị suy nghĩ kỹ chưa? Còn con Uyên Thảo chị tính sao? Tùy mẹ và anh quyết định ạ, nếu anh Hải Anh đồng ý, thì con sẽ làm đơn ly hôn và anh chỉ cần ký vào là xong. Ngay khi anh ấy ký vào đơn, con sẽ rời đi ngay lập tức. Hải Anh lúc này mới quét đôi mắt sắc lạnh về phía ánh hồng và nói dành giọt từng câu. Cô đã tự đạp đổ hạnh phúc của mình, thì tôi cũng không còn gì để nói. Những thứ khác có thể lấy lại được, Chứ tình cảm đã mất đi thì vĩnh viễn không bao giờ tìm lại. Trước đó tôi đã rất yêu cô. Nguyện có thể sống chết vì cô. Nhưng khi tôi nhìn thấy cô đi vào nhà nghỉ với người đàn ông khác thì ngay lập tức cô đã không còn là vợ tôi từ giây phút ấy. Tình yêu trong tôi đã thực sự chết rồi. Đoạn anh quay sang nói với mẹ. Con xin lỗi đã làm cho mẹ buồn. Còn cô... Cô có thể đi khỏi ngôi nhà này bất kỳ lúc nào cô muốn. Làm đơn đi, tôi sẽ ký ngay. Riêng bé Uyên Thảo tôi nghĩ nó có ở với cô cũng không thích hợp. Biết đâu nó lại làm vướng chân cô. Cô hãy ra đi một mình. Còn để đấy cho tôi. Nếu nhớ nó, cô có thể về thăm bất kỳ lúc nào. Cô có ý kiến gì không? Ánh Hồng không do sự mà đáp luôn. Em đồng ý, ngày mai em sẽ thảo đơn ly hôn. Đoạn Hải Anh chốt lại một câu khiến Ánh Hồng ngã ngửa. Cô đến đây thế nào thì ra đi thế ấy. Riêng cái spa tôi đã mở tặng cô thì cô cứ sử dụng. Nếu tiếp tục kinh doanh thì cô phải có trách nhiệm thanh toán tiền mặt bằng cho chủ. Tôi không dính sáng vào nữa. Hợp đồng cũng đứng tên cô nên điều này hoàn toàn dễ dàng đúng không? Ánh Hồng không nói gì mà lầm lũi bước vào trong. Cô chết điếng và đứng hình vì không thể tưởng tượng ra Hải Anh lại lạnh lùng đến thế. Đây đâu phải là bản tính của anh. Cô cứ nghĩ ngày hôm qua anh chỉ tức giận lúc đó thôi, chứ không bao giờ đặt ra tình huống này. Anh vẫn đang rất yêu cô cơ mà. Cứ nghĩ đêm về Hải Anh sẽ lại ôm cứng lên mình mà năn nỉ níu kéo. Nhưng không, mọi thứ đã quay ngoắt 180 độ. Cô đã nhầm khi đánh giá quá thấp Hải Anh. Hay nói đúng hơn là cô chưa hiểu hết con người của chồng mình. Vậy là phải chấp nhận ra đi tay trắng ư. Đúng thôi. Khi bước chân về đây thì cô có gì ngoài tấm thân chứ? Ngôi biệt thự này cũng là của riêng anh cơ mà. Cô có quyền gì mà đòi hỏi chia trác? Cô chỉ có đúng một đứa con gái mà thôi. Đêm đó Hải Anh chính thức ngủ riêng. Anh ôm gối sang phòng bên cạnh với một gương mặt lạnh lùng vô cảm. Tình yêu trong anh đã chết. Anh không muốn nhìn thấy người đàn bà này thêm một giây phút nào nữa. Nếu như không vì đứa con, không vì phép lịch sự còn sót lại, thì anh đã tống cổ cô ta ra khỏi nhà luôn rồi. Việc làm của anh Hồng đối với anh là một sự sỉ nhục không thể nào chấp nhận nổi. Tối hôm sau, phải tầm gần 9 giờ anh Hồng mới về đến nhà. Cô ta cũng ăn cơm bên ngoài, chứ không ăn ở nhà. Nhìn thấy hải anh, cô ta chia ngay tờ đơn ly hôn ra đưa cho anh và nói. Đây là đơn ly hôn, em đã thảo xong, anh đọc rồi ký vào nhé. Hải Anh cầm tờ đơn rồi ngồi xuống ghế đọc. Trong đơn ánh hồng nói, cả hai không hợp và đã hết tình cảm nên chia tay. Về tài sản cô không đề cập đến. Tuy nhiên hai người có với nhau một đứa con chung và bé Uyên Thảo sẽ thống nhất được để lại cho Hải Anh nuôi dưỡng. Ánh hồng viện trong đơn là chưa có nhà cửa ổn định nên không thể nuôi con. Và hàng tháng cô sẽ chu cấp cho con 3 triệu đồng. Đọc đến đây Hải Anh nói luôn. Phần chu cấp nuôi con thì cô khỏi cần đóng. Tôi sẽ chịu trách nhiệm nuôi bé Uyên Thảo trưởng thành. Chỉ có điều cô cư xử làm sao cho khéo léo. Đừng để lớn lên con bé có những ấn tượng không tốt về mẹ mình. Cô có thể đến thăm con nếu cô muốn. Chỉ vậy thôi. Ánh hồng mím môi lại khi nhìn thấy Hải Anh đưa bút ký một nét rất sắc vào lá đơn Chứng tỏ anh đã rất cường quyết Đưa tờ đơn cho cô anh nói Xong rồi Hãy đem nộp nó đi Khi nào cô rời đi thì chú ý Đi vào lúc uyên thảo không có nhà Tôi sẽ có cách nói với con bé Chúc cô hạnh phúc với tình yêu mới của mình Xin chào Nói xong anh đứng lên đi vào phòng Ánh hồng thấy chua chát làm sao Cứ tưởng cô sẽ ra đi trong thế thắng Ai ngờ Nhưng mà không sao Đây là lựa chọn của cô cơ mà. Giờ đây cô mới thấy mình thực sự thừa thải trong ngôi nhà này. Và ngay lúc này đây cô muốn rời đi ngay lập tức. Hai ngày sau, ánh Hồng dọn khỏi nhà. Đúng như những gì Hải Anh nói. Cô đi vào lúc Uyên Thảo đang ở trường mầm non. Ánh Hồng quả là một người mẹ tồi. Cô rời đi mà không hề có một động thái nào chia sẻ tình cảm với con. Mấy ngày nay cô cũng chỉ về nhà khi Uyên Thảo đã lên giường. Một người mẹ như vậy có xứng đáng không? Ngay khi Ánh Hồng rời đi, bà Linh đã gọi điện cho con trai. Nhìn thấy số máy của mẹ, anh đã phần nào đoán ra sự việc rồi. Alo, là mẹ đây. Cô ta đi rồi con ạ. Dạ mẹ. Anh thấy lòng mình trống rỗng, tự dưng cảm thấy cầm ghét phụ nữ. Anh như muốn gạo thật to. Phụ nữ ơi, sao nỡ lừa dối tôi, sao lại đối xử với tôi như vậy? Cả tuần này anh không có tâm trạng để làm việc, tâm lý chán trường luôn xâm chiếm bùa vây anh. Mới chỉ có một thời gian ngắn mà Hải Anh gầy rộng hẳn đi, dầu tóc đã mọc ra tùa tùa. Ở một góc xa có hai người vẫn luôn dõi theo anh. Mọi cử chỉ hành động của anh mấy ngày nay đều không qua được mắt họ, đó chính là Ngọc Hà và Lan Thúy. Một cô lo lắng hỏi. Bà nhìn kìa. Hải Anh xạo này có chuyện buồn phải không? Lẽ nào anh ấy? Tôi cũng nghĩ là có chuyện. Nhìn anh ấy mặt thất thần thế kia mà. Hay bà thử đến động viên xếp tí đi. Bà điên à? Giờ mà hỏi thăm khéo lại thành đổ dầu vào lửa. Thôi kệ đi. Cứ để ý xem tình hình thế nào đã nhé. Mấy ngày sau, tại bến Cát Bình Dương, khi ông bà Tùng Lan đang dễ cỏ ngoài vườn, Thì Ánh Hồng về, nhìn thấy con gái đợt này chỉ về một mình thì bà Lan ngạc nhiên nói Ủa, hai ba con nó đâu mà con về một mình vậy? Ánh Hồng không trả lời vào câu hỏi của mẹ mà nói Ba mẹ nghỉ tay đi, làm hoài vậy bệnh lúc nào không biết đấy Con út đâu rồi mẹ? Tuần này nó có về đâu, con xem ở trên đó Bảo ban em cho ba mẹ, dẫu sao có hai chị em gần nhau vẫn tốt hơn Con có việc gì hay sao mà về có một mình vậy? Lại là câu nói ấy Nhưng lần này ánh hồng không né tránh nữa Mà trả lời luôn Từ giờ ba mẹ đừng hỏi Hải Anh nữa nha Tụi con ly hôn rồi Cái gì? Ông bà không nghe nhầm đấy chứ Ông Tùng liền bỏ ngay cái cuốc trong tay già Rồi hỏi lại con gái Con vừa nói cái gì? Nói lại ba nghe coi Con và Hải Anh ly hôn rồi ba mẹ Con Uyên Thảo sẽ ở với ba nó. Con cũng đã dọn ra khỏi nhà rồi. Mày, mày nói cái gì hả? Sao lại bỏ nhau? Mày không đùa đấy chứ? Nói đi, tại làm sao? Là do mày phải không hả con rời đánh? Chắc mày thế nào nên thằng Hải Anh nó mới bỏ chứ? Rời ơi là rời! Đang sung sướng không muốn, lại muốn đâm đầu về quê. Kiểu này thì bốc cứt thôi con ạ. Bà nói bé bé thôi. Giờ chuyện ly hôn cũng là bình thường. Có gì mà ba phải làm toán cả lên vậy? Không hợp thì bỏ. Không sống với nhau được thì chia tay có gì đâu mà... Bốp bốp. Ông Tùng không nhịn được, mà lao đến tát cho con gái hai cái. Bà Lan thấy chồng nóng quá thì chạy lại gàn. Giọng bà lạc hẳn đi. Hai ba con đi vào nhà hết đi. Có gì vào nhà hãy nói. Khổ thân tôi chưa? Khi cả ba người đã vào cả trong nhà, Bà Lan mới run giọng hỏi con gái Những điều con nói có thật không? Vì sao lại ra nông nỗi? Là tại con đúng không? Chư mẹ thấy thằng Hải Anh nó tốt Và yêu thương con như vậy Không lý nào tự dưng nó bỏ mày Tại làm sao hả con? Con đã nói nãy giờ rồi Ba mẹ không tin thì thôi Con công nhận là Hải Anh tốt thật Nhưng chỉ tốt thôi thì chưa đủ Trong cuộc sống còn cần nhiều thứ khác nữa Ba mẹ yên tâm, tới đây con sẽ kiếm cho ba mẹ một chàng dễ hơn hẳn Hải Anh cho mà xem. Mày, mày cút đi, thì ra đúng như tao nói mà, tất cả là tại mày. Tại mày đi bổ bịch nên chồng nó mới bỏ phải không? Nói rồi ông Tùng bớ ngay lấy cái điện thoại củi bắt đang để ở trên bàn, bấm số gọi cho con rể Sau mấy hồi chuông mới thấy Hải Anh cầm máy, ông cố tình mở loa ngoài cho mọi người nghe. Hải Anh đó hả con? Là ba đây, cho ba hỏi xíu. Vợ chồng tụi bay có chuyện gì phải không? Ba thấy con Hồng nó về một mình. Hỏi thì nó kêu tụi bay chia tay rồi. Con nói cho ba biết đi. Những điều vợ con nói có phải không? Dạ đúng rồi đấy ba. Hồng đã nói đúng. Chúng con đã chia tay. Có gì không rõ ba mẹ cứ hỏi Hồng. Cô ấy sẽ nói cho ba mẹ nghe ạ. Con xin lỗi. Nhưng lỗi là ở đứa nào? Con hãy nói cho bà biết đi. Nếu con hổng sai, ba mẹ sẽ dạy dỗ lại. Chứ con đừng bỏ nó như vậy tội nghiệp. Hải Anh à? Nhưng đầu bên kia Hải Anh đã cúp máy. Thế này là thế nào? Vậy ra tất cả đều là sự thật. Con gái ông bà đã bị chồng bỏ. Điền tít ông Tùng nói dít qua kẽ rằng. Bà thấy chưa? Bà coi con gái bà đấy. Giờ thì bôi cho chát chấu vào mặt ba mẹ rồi. Nhục chưa? Sao mày còn dám vác cái mặt bo về đây hả? Đồ gái hư, thứ mất nết. Nhất thời bà Lan cũng chưa biết phải làm thế nào. Chỉ biết đưa ánh mắt buồn bã thất vọng nhìn đứa con gái. Ông Tùng liếc thấy mấy túi đồ ánh hồng để trên bàn thì ngứa mắt. Tiện tay quăng luôn ra sân. Rồi chỉ thẳng vào mặt ánh hồng quát lớn. Cút ngày, đồ mất dậy. Nhà tao không có đứa con gái chắc nết lăng loạn như mày. Tao đã vui mừng. Vì nghĩ mày lấy được tấm chồng giàu có là mát mặt cha mẹ. Cũng là xứng cái công nuôi nấng dạy dỗ Có ai ngờ sự việc lại xảy ra như ngày hôm nay. Đẻ ra con gái là tao coi như mất giống rồi. Giờ mày đã được gã đi thì sướng hay khổ hãy tự chịu trách nhiệm. Giờ biến đi đâu thì biến. Nhà này không còn chỗ cho mày đâu. Cút ngay. Đoạn ông cầm ngay điện thoại lên bấm số của bà Linh. Đầu bên kia giọng bà Linh buồn bã trách cứ Ông bà có hỏi thì tôi mới nói Kỳ thực con gái ông bà Đã làm ô uế gia đình tôi Nó đã phản bội chồng hết lần này đến lần khác Còn đưa cả chai vào nhà tắm trong nhà Để làm chuyện bậy bạ Còn nữa chính tôi và thằng Hải Anh Đã bắt quả tang nó no theo chai vào nhà nghỉ Giờ xin trả lại cho ông bà dạy dỗ Thật là quý hóa quá Chào ông bà Vì ông Tùng mở loa to Nên vả Lan nghe thấy cả Bà rên lên Khổ thân tôi chưa nhục quá mà. Tại sao lại như vậy? Tại sao ta lại đẻ ra một đứa con gái hư hỏng thế này? Rồi mai mốt xóm làng nghe tin họ lại ỉa vào mặt cái nhà này thôi. Con ơi là con, rời ơi là rời. Ông Tùng chỉ vào mặt Hồng mà gần từng tiếng. Mày nói đi, thằng Hải Anh nó không tốt ở điểm nào. Mà mày lại dở cái trò mèo mỡ trốn chúa lộn chồng ra như vậy. Nói, thằng đó là thằng nào? Nó có gì tốt đẹp? Mà mày lại bỏ chồng theo trai thế hả? Tao hận không thể bóp chết mày ngay thôi, con rời đánh. Cút ngay khỏi nhà tao, cút. Ba mẹ có gì cứ nhỏ nhẹ mà nói. Sao mà bù lưu bù loa ra vậy? Con cũng không ở đây lâu đâu. Chỉ về báo tin cho ba mẹ biết, rồi con sẽ đi ngay. Biết đâu tới đây, ba mẹ con muốn gặp con cũng e là khó đấy. Nói rồi cô à đi luôn, mặc cho bà Lan đang gạo khóc. Và ông Tùng vẫn đang hét lên tức giận. Đi ra đến cổng, ánh hồng rút điện thoại ra nói vào trong máy. Alo, anh đến đi, đâu rồi? Quay lại đây đón tôi về thành phố được không? Tôi đang trên đường về, vậy cô chờ chút nha. Khoảng 10 phút nữa tôi ghé lại. 5 giờ chiều hôm ấy, Hải Anh chở con gái về nhà. Bình thường giờ này ánh hồng cũng chưa về, nên Uyên Thảo cũng không phát hiện ra sự lạ. Nhưng đến tối trong bữa ăn vẫn không thấy mẹ đâu. Còn bé mới hỏi. Ba ơi, mẹ đâu rồi? Sao mẹ không về ăn cơm? Con ăn ngoan đi, mẹ đi công tác rồi. Còn lâu mới về. Nên từ mai con đừng hỏi mẹ nữa nhé. Đi công tác là đi đâu hả ba? Là đi xa lắm con. Thôi, để bà xúc cho Yên Thảo ăn nha. Ăn uống xong xuôi, nói chuyện với mẹ bà xem tivi một lúc thì Hải Anh chui vào phòng. Mọi hình ảnh của ánh hồng đã được anh cất hết vào mùa xó, ngay cả bức hình cưới được phóng to treo trên đầu giường cũng được anh tháo xuống. Anh không muốn nhìn thấy sự hiện diện của cô ta thêm một giây phút nào nữa. Đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì bé Uyên Thảo đẩy cửa bước vào. Nhưng cô bé thấy phòng ba hôm nay rất lạ, bé cảm tưởng như nó thiếu đi một thứ gì đó. Tài mần mề sở lên bàn làm việc của ba, chợt bé ngước mắt lên hỏi. Ba để hình mẹ đâu rồi? Cái hình trên đầu giường của ba nữa. Mẹ đâu hả ba? Hải Anh giật mình khi nghe con nói. Những lời ngộ nghĩnh trẻ thơ như một mũi dao chích nhẹ vào tim anh đau nhói. Ba cất đi rồi. Để hình mẹ ở đó con lại nhớ thêm. Không, bắt để ba đấy. Ba treo hình mẹ lên đi. Cô bé lại khóc ngon lành, cứ bắt đền vì ba đã cất ảnh mẹ. Con bé cứ ỉ eo, ỉ ôi suốt, khiến anh lại phải khệ nệ bê tấm hình cưới treo lên đầu giường. Lúc đó thì cô bé mới miễn cưỡng chịu tim. là bắt anh phải hứa không được đưa hình mẹ xuống. Uyên Thảo rất tình cảm. Mặc dù ánh hồng ít khi chơi với con, nhưng trong lòng Uyên Thảo thì mẹ vẫn là một người quan trọng không thể san sẻ. Chỉ trách ánh hồng đã vứt bỏ đi tình cảm thiêng liêng nhất, chối bỏ tình mẫu tử để chạy theo thứ vật chất tầm thường. Liệu có khi nào cô ta cảm thấy ân hận về những việc làm hôm nay của mình không? 2 tháng sau, đang trong giờ làm việc, thì Hải Anh có điện thoại là nhân viên y tế của trường mầm non quốc tế nơi Uyên Thảo đang theo học gọi. Alo, anh là ba của bé Uyên Thảo phải không ạ? Dạo hôm nay bé bị chảy máu cam anh ơi. Đang chơi đùa với các bạn thì bé cứ kêu chóng mặt. Từ chưa đến giờ bé bị chảy máu cam hai lần rồi. Em báo để anh biết. Cô nói sao ạ? Uyên Thảo bị chảy máu cam. Vậy cháu có va chạm hay té ngã gì không cô? Thì thoảng tôi cũng thấy bé hay bị bầm tím ở tay và chân rồi tự hết. Vậy nhờ các cô để ý dù nhé. Chiều tôi sẽ đón bé sớm. Cảm ơn cô. Dạ, em có nghe cô phụ trách lớp trao đổi nói bé rất ngoan. Và cũng không bị té ngã gì. Anh có thể theo dõi thêm ở nhà, hay đưa bé đi khám xem sao. Về phương diện chuyên môn, em thấy bé có vẻ bị thiếu máu. Chiều hôm đó, lúc đón con về, Uyên Thảo không được năng động như mấy hôm trước, mà kêu chóng mặt và nằm luôn ra ghế xe. Anh lo lắng chỉ sợ con bị làm sao. Thay vì về nhà thì anh lại chở con đến phòng mạch của một bác sĩ nhi khoa gần đó. Đến nơi, anh lay gọi con gái dậy rồi hỏi. Con mệt lắm hả? Con thấy trong người sao? Nói cho ba biết đi. Để ba bế con vào khám bác sĩ nhé. Con thấy chóng mặt và buồn ngủ lắm ba. Vị bác sĩ gật đầu chào anh, rồi bảo anh đặt con gái nằm lên giường và bắt đầu thăm khám. Khi siêu âm thấy các bộ phận gan mật và thận đều hoàn toàn bình thường, các cơ quan khác cũng chưa có dấu hiệu nghi ngờ. Nhưng nghe anh kể triệu chứng và được biết hôm nay bé đã bị đổ máu cam hai lần. Ông liền đeo bao tay y tế vào rồi vành nhẽ mắt cô bé lên. Toàn xem xét những vết bầm trên tay chân bé rồi quay sang Hải Anh nói. Tôi đã khám lâm sảng cho bé. Điều đầu tiên cảm nhận là bé bị thiếu máu. Chính vì máu không đủ nơi cơ thể nên bé thường xuyên bị choáng và nhích đầu. Còn biểu hiện chảy máu cam và những vết bầm tự nhiên thì tôi e chỉ trần đoán sơ bộ, không thể biết được. Hải Anh nhìn con gái lo lắng, rồi lại nhìn bác sĩ với vẻ mặt ưu tư. Bác sĩ vỗ vào vai anh trấn an. Tôi khuyên anh nên đưa cháu vào viện thăm khám tổng thể một lần đi. Để loại trừ tất cả mọi thứ thì chỉ có cách đó mà thôi. Trong viện có đầy đủ các phương tiện hiện đại nên anh hoàn toàn yên tâm. Mong rằng... Sau khi Hải Anh bế con rời đi... Ông bác sĩ mới suy tư nghĩ trường hợp bé gái này Ông nghĩ có thể bé đã bị ung thư máu Vì triệu chứng cho thấy hoàn toàn giống biểu hiện của bệnh lý ung thư máu Hy vọng tất cả vẫn chưa muộn Ngày hôm sau, Hải Anh không đến công ty Mà đưa con đi khám bệnh Mẹ anh cũng lo lắng nên đòi đi theo Yên Thảo sợ đến bệnh viện vì cô bé rất sợ tiêm Đó cũng là biểu hiện bình thường của những đứa trẻ Khi bị các cô y tá lấy máu và xét nghiệm sinh thiết tủy xương, Hải Anh vừa phải giữ người vừa phải động viên con. Bà Linh cũng liên tục dỗ rành cô bé. Thì Uyên Thảo mới bớt sợ, nhưng vẫn tấm tức khóc. Phải khó khăn lắm họ mới hoàn tất thủ tục lấy máu và mẫu tủy. Tiếp đó cô bé được đưa vào chụp mạch máu và siêu âm kỹ thuật cao. Nếu như không có ba và bà nội luôn trấn an, thì có lẽ Uyên Thảo đã sợ hãi mà bỏ chạy ra khỏi bệnh viện rồi. Đưa tờ giấy hẹn 3 ngày sau lấy kết quả cho Hải Anh xong. Nhìn thấy cô bé dễ thương, anh bác sĩ trẻ động viên. Con gái xinh quá, can đảm lên con. Không có gì phải sợ, con đã nghe câu chuyện chiến binh dũng cảm chưa? Không sao hết nhỉ, mạnh mẽ lên nào. Ba ngày sau, đúng hẹn Hải Anh đến lấy kết quả ở bệnh viện, qua xét nghiệm máu và sinh thiết tủy thì bác sĩ kết luận Uyên Thảo bị ung thư máu giai đoạn 1, thể lympho B, là loại ung thư có thể được chữa khỏi nếu phát hiện ở giai đoạn sớm. Vị bác sĩ khuyên anh đưa bé đến bệnh viện ung biếu để điều trị, bị ở đó chuyên sâu hơn. Khi nghe bác sĩ nói về bệnh tình của con gái, mà anh thấy đất trời như sụp đổ dưới chân mình, tại sao bao nhiêu thứ đều đổ ập lên đầu anh một lúc như vậy? Bà Linh cũng rớt nước mắt vì thương cháu. Thật tội cho con bé, ngày lúc cần mẹ nhất thì mẹ lại bỏ đi, chả lo lắng gì cho con. Với thân thể nhỏ bé mà giờ phải mang trong mình căn bệnh nan y thế này, có khổ không chứ? Trách cho cô con dâu chỉ biết nghĩ đến mình, giờ chỉ còn bà và Hải Anh chính là chỗ dựa duy nhất của con bé mà thôi. Một tuần sau, uyên Thảo chính thức nhập viện. Cũng may cô bé mới bị ung thư giai đoạn đầu nên tiên lượng rất tốt khả năng chữa khỏi cao có điều cô bé phải trải qua giai đoạn chuyển hóa chất để tiêu diệt tế bào ung thư và ngăn chúng phát triển nhìn thấy con đang xinh xắn vui tươi mà mái tóc cứ rụng dần hàng ngày mà lòng hải anh đau như sát muối buồn nhất là khi phát hiện ra bệnh của Uyên Thảo anh có gọi điện cho Ánh Hồng nhưng cô ta đã đổi số máy không còn dùng số cũ nữa mọi tài khoản xã hội cũng khóa luôn Anh Hồng hầu như đoạn tuyệt hẳn mọi quan hệ với anh. Từ ngày bỏ đi đến giờ, cô ta cũng chưa một lần ghé về thăm con, dù chỉ một lần cho có lệ. Các bạn thân mến!